Hồi 4 Trừ thần mã hạng vũ lấy vợ Lập vua sở phạm tăng hiến mưu Hạng vũ nghe nói lập tức Dẫn hoàng sở cùng bọn tùy tướng Đến bên vực Thần mã thấy có người đến Nó nhảy sổ tới Cắn đá rất là hăng Hạng vũ săn áo túm lấy bồng ngựa ghi xuống Con ngựa không cử động nổi Hạng vũ lấy dây cương Trồng vào rồi cởi lên 10 vòng Quanh bờ vực Thần mã toát mồ hôi đấng rẫu chân không còn dám hung hăng như trước nữa, dần chúng thấy bại đều sụp lại quan hô và xin cho biết danh tính. Hạng Vũ nói: "Ta là Hạng Vũ, cháu của Hạng Yên, hoàng đại tướng nước Sở thời xưa, nhân đi mộ quân đánh tần mới đi ngang qua đây." Trong đám dần chúng có một ông lão đến gần nói: "Tôi nghe danh tướng quân đã lâu, nay mới gặp mặt, xin mời tướng quân qua bộ đánh thảo trang." cùng mời say với lão một chén trà. Hạng Vũ nhận lời, kéo cả đoàn quân đến nơi. Ông lão đặc biệt thết đãi rất ân cần. Hạng Vũ hỏi: "Thưa lão trưởng, chẳng hay lão trưởng phương danh là chi? Cớ sao có thịnh tình như thế này?" Ông lão đáp: "Tôi họ Ngô, người ta thường gọi tôi là Ngô Công, vì trọng tài tướng quân nên đem lòng quyến luyến, chẳng hay tướng quân nên kỹ được bao nhiêu?" Hạng Vũ thưa, tôi năm nay hai tuổi. Ngưu Cầu hỏi, vậy người đã có nội trợ để nâng khăn sửa túi hay chưa? Hạng Vũ đáp, chỉ cả chưa thành, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Ngưu Cầu ngập ngừng rồi đáp, lão hiếm hồi chỉ có một gái tên là Ngưu Cơ, từ chất nó thông minh, tánh tình trang nhã. Khi tiện thê gần sinh cháu, mờ thấy có năm con phượng đến muối trước nhà. Lão chắc con gái lão sau này có số giàu sang Vì vậy lâu nay có ý chọn mặt gửi vàng Nếu tướng quân không câu nệ nghèo hèn Lão xin đem tiện nữ dân hầu tướng quân làm bầu bạn Hẳn vũ thấy lòng quyến luyến của ngu công Thì rất hân hoang đứng dậy xin cảm ơn Ngu công gọi ngu cơ ra chào Thật là một đóa hoa tuyệt mỹ giá đáng ngàn vàng Hạng Vũ cởi thanh kiếm bên mình dân cho ngu công Để làm lễ hứa hôn Rồi bái từ trở về cõi kê Dẫn Hoàng Sở và Vũ Anh vào ý kiến Hạng Lương Hạng Lương thấy hai tướng Hình dung vạm vỡ, khí khách kiêu hùng Lại dẫn theo hơn 8.000 tinh binh Đến đầu phục thì lòng mừng rỡ vô cùng Hạng Vũ dắt con thần mã đến trình Hạng Lương Hạng Lương trông thấy một con ngựa Mình cao bảy thước, dài hơn một trượng liền đặt tên nó là con ô truy và nói Từ ta khởi binh đến nay gặp rất nhiều may mắn Có lẽ trời đã khiến nhà Tần phải diệt vong Cách đây mấy hôm, Hạng Lương cho đón ngu cơ về cối kê để kết hôn với Hạng Vũ Ngu cơ lại đem theo một người em họ là Ngu Tử Kỳ để dùng Từ đó, thanh thế Hạng Lương mỗi ngày một mạnh. Các binh sĩ đào vòng bốn vương nghe tiếng, đều đến cũng hơn 10 vạn. Hạng lương thấy binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, liền định ngài xuất quân đánh nhà Tần Ngài khởi binh đã đến, các bố lão nơi thành cối kê, xa đứng cả hai bên vệ đường rồi nói. Tướng quân ra đi, chúng tôi còn biết lấy ai mà trông coi chúng tôi? Hạng lương xuống ngựa kính cẩn nói. Ngày trước tôi lấy thành Cối Khê chỉ là tạm mượn chỗ để lưu đồng nhân mã. Nai đại quân đóng lâu ngày, sợ nhiễu loạn nhân dân chăng. Tôi vì san linh trừ hồn quân vô đạo, nếu nghiệp cả được thành, quyết chẳng bao giờ quên ơn nơi đã giúp tôi có ngày khởi nghĩa. Các bô lão đều cảm động, phục xuống đất, quyến luyến không nỡ rời. Hàn Lương bồi ngồi ra lệnh ba quân tiến pháp, đại binh theo đường lớn kéo thẳng qua sông Giang đến sông Hoài. Bỗng đạo tiền quân dừng lại, có thám mã chạy đến báo Phía trước có một toán quân ngăn đường Hàng Vũ vội vã dục ngựa tới trước Thấy trong toán quân đó có một tướng mặt mày vạm vỡ khí thế uy nghi liền hỏi Tướng kia là ừ. ai, cớ sao lại cản đường quân ta? Tướng ấy đáp Ta là người đất Lục An, tên là Anh Bố Lâu nay chiêu tập nghĩa bình để trừ gian, cứu thiên hạ Các ngươi là toán quân vô danh ở đâu đến đây, tàn quyết chẳng cho đi." Hàn Vũ đáp, "Tướng quân làm rồi, ta đây là Hàn Vũ, con cháu của Hàn Yên nước Sở, bởi vua Nhị Thế Bạo Tàn lên giấy bên mặt khởi nghĩa, trả thù cho sáu nước chư hầu, sao gọi là vô danh? Hai người còn đang tranh cãi phải trái, Hoàng Sở nghe tên anh bố thì vội thúc ngựa ra trước quân rồi gọi lớn, "Hiên Quýn ơi, hãy xuống ngựa quy hà." Tiểu đại đã tùng phục theo nước Sở rồi, xin Hiền Quân giữ lời hứa cũ." Hàn Vũ ngạc nhiên hỏi Hoàng Sở, "Có lẽ hai người quen thân với nhau sao?" Hoàng Sở thưa, "Thưa phái, anh tướng quân Vũ Dũng Siêu Quân ít người sánh kịp, trước kia phải đi làm phu dịch ở Ly Sơn, bỏ trốn đánh nhà tôi tá tốt, hai người có hẹn nhau, lúc nào mà gặp được anh quân sẽ cùng nhau đem thân mà giúp nước." Vừa rồi tôi nghe có anh bố chiêu tụ nghĩa quân, nhưng chẳng rõ thật hư, nay gặp mặt thật là may mắn. Anh bố xuống ngựa rồi nói: "Nếu ngài đã vì đại nghĩa giấy binh thì tôi xin tình nguyện đem thân giúp sức." Hạng Vũ mừng rỡ dẫn anh bố đến yết kiến Hạng Nương. Hạng Nương tiếp đón niềm nở rồi nói: "Muôn quân giải kiếm, một tướng khó tìm, được tướng quân cộng tác, chẳng khác nào như hùng thêm bay." Nói xong, truyền họp binh mã để tiếp tục lên đường một hôm hắn lương bàn với các chư tướng quân mạnh tướng hùng là điều kiện tất yếu ở trong quân sòng trí dũng lúc nào cũng phải đi đôi với nhau mới có lợi quân ta sức mạnh đủ cánh để đánh tầng nhưng chỉ thiếu một người mưu sĩ quý bố nói tôi nghe thôn cư sào hạt hoài dương có một người họ phạm tên tăng tuổi đã bảy mà mưu trí còn thừa Dẫu tồn ngô ngày xưa cũng khó mà bị kịp. Nếu mình cần muốn dùng, Thì tôi xin đi rước cho. Hạng lương mừng rỡ, Sai quý bố đem lễ vật, Đến mời Phạm Tăng. Quý bố đến cư sào tìm nhà trọ nghỉ ngơi, Dò hỏi tung tích của Phạm Tăng. Người chủ trọ nói, Ông ấy tuy ở gần thành thị, song không thích cảnh phố phường, Lâu nay đã mai danh ẩn tích, Chẳng chịu tiếp kiến ai bao giờ. Quý bố nghĩ thầm, Nếu không được giác mặt Phạm Tăng, làm sao mà bày tỏ cạn lời? Nghĩ rồi mới hỏi chủ trọ Ông có biết nhà Phạm Tăng hiện đang ở đâu chăng? Chủ trọ đáp Cách đây ba dặm nơi chân núi kỳ cổ có một ngôi nhà lá Đó là nhà của Phạm Tăng Quỷ bố mới nghĩ ra một kế Sai đứa tùy tùn giả làm khách buôn Đến nói với người nhà của Phạm Tăng Chúng tôi người xứ lạ đến cư sào buôn bán Trần Mai gặp vận rủi, hàng quá lỗ lã, nghe đồn tiên sinh ở đây là một bậc kỳ mưu, xin ý kiến để lãnh vài lời chỉ giáo. Phạm Tăng bình nhợt vốn thích việc bày mưu lập kế, nay nghe người nhà nói có khách buôn từ phương xa lại thì liền cho vào. Quý bối lập tức cùng với các tên tùy tùng vào y kiến. Thấy Phạm Tăng tóc bạc da mồi, thân nâu áo vải mà khí tựa đấng bại, ra vẻ tiên phong, đảo cốt thì vội vã cúi chào, Phạm tăng mới hỏi: "Khách từ đâu đến, nghề nghiệp gì?" Quý bố lập tức vân lễ và quỳ mọp xuống đất mà thưa. Tiễn nhân không phải là khách xa lạ, cũng chưa từng buôn bán ở cương sào, vì sợ không được ý kiến tiên sinh nên đành mượn lời nói như vậy. Nài vui nhị thế vô đạo, lòng dần oán vọng, hào kiệt nổi lên chiếm đất dành dân, mù đừng tiếng thủ. Hạng tướng quân tôi vốn dòng dõi Hạng Yên nước Sở, tài kiêm văn vũ, lòng sẵn hiếu trung, vừa phát càng khởi nghĩa ở Cối Kê, muôn dân hưởng ứng. Nếu được tiên sinh giúp sức thì việc đại nghĩa ác sẽ thành công. Tần tiên sinh vì cảnh lòng thương của thiên hạ mà ra cứu dân độ thế. Phạm Tăng bảo quý báu đứng dậy, chỉ ghế mời ngồi rồi nói: "Việc đồng vương đảnh bá" Không thể quyết định trong chốc lát được Tục hạ đã đến đây Xin tạm trú nơi tại xá Ngày mai rồi sẽ bàn Quý bố cứ quỳ mãi dưới đất mà năng nỉ Hàng tướng quân tôi Mong được tiên sinh chẳng khác nắng hạn Trong mưa lòng nóng như lửa đốt Xin tiên sinh vì cảnh điều linh của muôn dân Đem tài trí cứu vớt Thiên hạ sẽ mang ơn tiên sinh không nhỏ Phạm tàng thấy quý bố năng nỉ quá bất đắc dĩ phải nhận lời tối hờ ấy phạm tần bấm đồn xem vận mệnh nước sở bỗng thở dài lẩm bẩm thôi rồi ta đã làm rồi sở không phải là chân mệnh khó lòng giúp nên công những kẻ trưởng phu đã nói một lời thì không thể nào thay đổi hôm sau phạm tần thu dọn hành lý cùng đi với quý bố đến giúp hạng lương hạng lương hay tin sửa sang áo mão ra ngoài năm trăm để đón phạm và rước vào đại trại. Rồi nói: "Lương tôi nghe tiếng tiên sinh đã lâu, lòng thào khác, ngạc bận rộng vị quân nên chưa đến bái yết được. Này tiên sinh không nỡ bỏ kẻ ngu hèn này, đến đây dạy bảo, thật lương tôi thỏa chí bình sinh." Phạm Tăng đứng lên nói, giọng giỗi tướng quân mấy đời thờ nữ sợ, nay bị dân khởi nghĩa, thiên hạ ai cũng nức lòng vang này dấu tuổi già trí càng được tướng quân đoán tưởng sẽ quyết tận tâm mưu tính nghiệp Vương để đền ơn tri ngộ. Từ đó Hàn Nương cùng Phạm Tăng cứ ngài đem bàn tính về quân cơ rất là tương đắc. Một hôm Hàn Nương sai người đi dò thám tin tức của Trầm Thắng. Quân thám thính về báo, Trầm Thắng bị tướng Tần là Trương Hàm đánh bại, chạy về đất Nhữ Âm bị tên trang giả giết chết. Chương Hầu đều giải tán hết. Quân Trương Hàm hiện còn đóng ở Nam Dương. Hàn Nương Thất Kinh mới nói: "Ta hợp Trương Hầu cốt là để giúp Trầm Thắng đánh nhà Tần, ngờ đâu Trầm Thắng đã tử trận rồi, quân ta không nên khinh thường mà kinh động." Đoạn mời Phạm Tăng đến thương nghị, Phạm Tăng nói: "Trầm Thắng cũng là hạng tầm thường, chỉ tham lợi nhỏ mà không thấy được đại cục." Dẫu sống cũng chẳng có được cái trò gì Hàng Lương hỏi Thế nào là lợi nhỏ Mà thế nào là đại cuộc Phạm Tăng nói Phạm kẻ mu đại cuộc trước hết Phải chinh phục lòng dân Trong lúc muôn dân ly tán Không phần tính được chân thiện ác Lẽ ra Trần Thắng phải tìm dòng dõi vua sở Trước kia mà lập lên Để tỏ ra mình vì đại nghĩa Đằng này trần Thắng cứ tự lập mình Cho mọi người nghi ngờ hành động của mình Rõ là kẻ bất trí Hạng Lương nghe Phạm Tăng nói Thì ngẩn người một lúc rồi hỏi Việc thất bại của trần Thắng Có ảnh hưởng gì đến đường tiến thủ của chúng ta hay chăng? Phạm Tăng đáp Dĩ nhiên đó là một bài học Cứ như tướng quân khởi nghĩa chuyến này Dần chúng đâu đâu cũng hưởng ứng Vì tính chắc rằng Tướng quân dòng dõi tôi thần của nước sở Tất sẵn lòng sẽ lập con cháu vua sở lên làm vua Mà như thế là chính nghĩa dằn tránh ngôn thuận là một sức mạnh tuyệt đối Thắng được bạo lực Hạng nương cho là phải liền dùng phạm tăng làm quân sư Sai người đi tìm con cháu vua nước sở Đem về lập lên ngôi Bọn thủ hạ đi tìm mãi cũng không thấy tông tích Con cháu của vua sở ở đâu cả Hạng nương tức giận Sai Trung Ly muội dẫn một đám thủ hạ đi tìm Trung Ly muội nói với bọn thủ hạ Nước sở từ khi bị nhà tần diệt Còn cháu thì ly tán Nếu còn thì nay cũng đã đổi họ tên lẩn trốn ở nơi hoang dã Khó mà tìm được Đoạn cùng với bọn tùy tùng các bước lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Mà cũng chẳng tìm ra được tâm tích Một hôm đi đến địa phận Nam Hoài Thấy một lũ chăn dê đang đối đánh một đứa trẻ đồng bọn. Đứa trẻ bị đánh ấy mặt mũi rất khôi ngô, trán cao vai rộng, không phải là những đứa trẻ tầm thường. Trung Ly Muội gọi đứa trẻ ấy rồi hỏi: "Tại sao chúng nó lại súng nhau mà đánh mày như thế?" Đứa trẻ đáp: "Tôi vốn không nhà cửa, mẹ cha ở làm con nuôi cho nhà vương xã trưởng, vì vậy chúng nó khi dễ tôi. Vừa rồi tôi nói với chúng nó rằng, chúng bay giàu có cha mẹ" có nhà cửa nhưng là con nhà tầm thường còn ta đây tuy là không nhà cửa không mẹ cha nhưng ta là dòng dõi của nhà vua chúng cho tôi là đồ nói láo nên đã sớm lại đánh tôi chung thì mụi nghe nói thì có ý mừng thầm hỏi em nói em là con cháu nhà vua thế vậy quê quán em ở đâu đứa bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tôi từ nhỏ lưu lạc đó đây nay cũng không nhớ là quê quán ở đâu Muội cứ hỏi bạn mãi, đứa bé nó sợ hãi nó bỏ chạy. Muội nắm lấy áo kéo lại rồi nói: "Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi để biết rõ mà giúp đỡ cho em mà thôi." Đứa bé đứng trồ trời một lúc rồi mới nói: "Tôi năm nay 13 tuổi, đến đây là 8 năm rồi. Mẹ tôi nói tôi là cháu đích tôn của vua Hoài Vương nước Sở." Đứa bé nói chưa cạn lời, chung ly muội đã truyền bọn tỳ tùng bế đứa bé bỏ lên trên lưng ngựa rồi thẳng đến nhà của vương xã trưởng. Vương xã trưởng thấy quân lính đến ồ ạc, liền quỳ trước cửa run rẩy. Tôi là kẻ tiểu phu tháo giá, không rõ phép nước, chẳng hay có điều chi làm lỗi, xin các ngài hãy dung thứ. Chung Ly muội đặt đứa bé lên giường cao rồi nói: "Ngươi hãy mời người mẹ đứa trẻ này ra đây để cho ta nói chuyện." Xã trưởng vâng lời chạy xuống bếp, thay quần áo cho một bà lão. Rồi dắt lên ý kiến Trung Ly Mụi Trung Ly Mụi hỏi lai lịch Bà lão ban đầu thì sợ sệt Cứ tìm lờ chối quanh Nhưng sao thấy Trung Ly Mụi cứ một mực kính cẩn Liền lấy ra một chiếc áo lót của mình đã cũ Đưa cho Trung Ly Mụi xem Trung Ly Mụi thấy trên áo có nét chữ Nhưng không rõ đó là chữ gì bèn dơ lên trời xem thì mới đọc được dòng chữ viết Chảo đích tôn vua hoàng vương nước sở Tên là Mễ Tâm Phu nhân Thái tử nước Sở là vệ thị, dưới giọng chữ có đóng dấu quốc bảo của nước Sở. Chung Ly Muội xem xong mừng rỡ, gọi xã trưởng nói: "Ông hãy thay áo quần sạch sẽ cho Đức Điện hạ, rồi cùng chúng tôi đưa Đức Điện hạ đến hội kiến Hàn Tướng quân. Ông sẽ được trọng thưởng." Vương xã trưởng mừng rỡ, lấy quần áo cho Mãễ Tâm thay, rồi đi theo Chung Ly Muội đến hoàng tay. Hạng Lương hay tin, hội cả văn võ ra ngoài ba dặm để tiếp đón, rồi tô mễ tâm lên làm vua, hiệu là hoài vương, vệ thị làm vương thái hậu, hoài vương phong hạng lương làm võ tướng quân, hạng vũ làm đại tư mã phó tướng quân, phạm tăng làm quân sư, quý bố và trung ly muội làm đô kỵ, anh bố làm thiên tướng quân, hoàng sở vũ anh làm tán kỵ, bá quan văn võ thấy đều lực hưởng hàm ơn còn vương xã trưởng được thưởng năm lạng vàng cho về quê quán ngày hôm sau có tướng nước sở tên là tống nghĩa đang mộ quân ở giang hạ hay tình hạng lương đã lập con cháu nước sở liền dẫn ba vạn quân đến quy phục hoài vương phong tống nghĩa làm khanh tử quán quân cùng với hạng vũ thống lãnh binh mã đi đánh nước tần tống nghĩa bàn với hạng vũ hoài tây tuy là đất sở Nhưng đóng đô thì không tiện Nai Trần Anh hiện đang đồn quân ở Vu Thai Nơi đó địa thế hiểm trở Lúc tiến có thể đánh Lúc lui có thể giữ Thôi ta nên đến đó Chiêu dụ Trần Anh Và lấy Vu Thai làm căn bản để xử sự Hạng Vũ khen phải Liền vào tàu với Hoài Vương Rồi chỉnh đốn ba đội quân Chia ra làm ba đạo Kéo thẳng đến Vu Thai Đạo tiên phong vừa kéo đến sông Hoài Thấy trước có một bụi, thấy trước bụi cát bay mịt mù, rồi có một toán quân ồ ạt kéo đến. Hạng Lương và Phạm Tăng cũng dừng ngựa lại xem, thấy tinh kỳ đại chỉnh, kiếm kích huy hoàng, Phạm Tăng giật mình nắm bẩm, "Chào ôi, toán quân uy nghi như thế này, kẻ cầm đầu phải là một bậc siêu quân." Vừa nói dứt lời, chợt thấy một tướng cỡi ngựa vọt tới trước đầu quân, mũi phụng mặt rộng, Hào quang sáng chói, Phạm Tăng thở dài rồi tha, ta đã làm rồi, chính người này mới là vị chân chúa.